Chương điều kiện tạ ơn đối với thời khinh khinh chúc mừng yến thần rất nhanh nhận tạ ơn ngươi chúc mừng cũng tạ ơn là ngươi tồn tại nhường ta phiền c h á n cái loại này bị khống chế cuộc sống nếu luôn luôn đi xuống đại khái cuối cùng hội trở nên mất đi chính mình luôn vì nó nô lệ yến thần nói trong lời nói thời chi hành nghe không hiểu thời khinh khinh lại nghe hiểu được trong lòng đã ở tưởng thượng một đời yến thần đem tiểu hành luyện thành thi đan có phải hay không cũng là thiên đạo ảnh hưởng kết quả thời khinh khinh mí môi kỳ thật tưởng này cũng là không có dị nghị vô luận như thế nào y ế n thần làm chuyện này kia nàng liền tuyệt đối không sẽ tha thứ giữa bọn họ thù hận như trước tồn tại thời khinh khinh hơi chút hồi phục dị năng cấp chính mình cùng bọn nhỏ đến thủy mạc thanh khiết sạch sẽ bên kia dị thú còn t ạ i thứ này là y ế n thần giết cho nên tinh hạch cùng nội đan đều là y ế n thần thời khinh khinh nói như vậy sau Yến t h ầ n cũng khinh ô n g c h ố tử, t đem i hoạch thu hồi Thời cùng nội đan đều thu hồi đến. đều khinh i n k thấy hắn xoay người muốn đi nhữ mi nói còn lại gì đó ngươi không cần yến thần nghĩ hoặc không có gì dùng không cần thời k i n h k i n h không biết hóa ngươi không cần ta muốn yến thần gật đầu có thể thời k i n h k i n h hiện tại dị năng không nhiều lắm cũng không có động những người kia trực tiếp đem thu đi lên thả ra ô tô thời k i n h k i n h cùng hai cái hải tử lên xe kết quả Yến thời ầ n cũng lên đây. t h khinh khinh thời c h i hành thời c h i khoảnh thúc thúc ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau sao y ế n thần xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đúng vậy thúc thúc không địa phương đi theo các ngươi cùng nhau ngươi nói được không thời khinh khinh không tốt thời c h i hành một điểm cũng không tốt thời c h i khoảnh tốt nha như vậy là có thể cùng thúc thúc học luyện đan nói xong còn cố lấy tay nhỏ bé trưởng thời khinh khinh đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng đỉnh phúc hắc thời chi hành như có đ â m chiêu ra vẻ hiến thần đi theo bọn họ cũng không phải chuyện xấu hiến thần thực lực thông qua vừa rồi có thể đã nhìn ra nếu bọn họ gặp được nguy hiểm hiến thần khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến hơn nữa hiến thần nói tụ nguyên trận đối mẹ hữu dụng không bằng trước cùng hắn học chờ chính mình biến cường đại rồi sẽ đem hắn làm đi thời chi hành tiểu đồng hài hiểu rõ sở hậu cũng sẽ không bài xích hiến thần tồn tại thời khinh khinh biết hiến thần đi theo bọn họ có lợi khả năng không thể làm như vậy không được hiến thần ngươi rời đi đi chúng ta chẳng phải người cùng đường thời chi khoảnh không nói chuyện tuy rằng rất nhớ hiến thần lưu lại nhưng hắn còn muốn nghe mẹ thời chi hành nghe mẹ nói như vậy vừa rồi ý tưởng cũng đều phủ định hắn phải làm cái nghe mẹ nói ngoan c ủ a cưng hiến thần tổng cảm giác bọn họ m â u tử ba cái đây là dùng hoàn liền ném tiết ấu vươn tay phải ngón trò cùng ngón giữa ta nhớ được ngươi nợ ta hai cái điều kiện hiện tại ta đưa ra cái thứ nhất cùng các ngươi kết bạn mà đi thời khinh khinh ngươi xác định đem điều kiện lãng phí ở trên loại sự tình này hiến thần n h ư mày ta cũng không biết là là lãng phí h ú n g chi có ta ở đây có thể rất tốt bảo hộ các ngươi không phải sao hắn dừng một chút tiếp tục nói lại nói tiếp đổ là các ngươi buôn bán lời thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu hiến thần nói không sai hắn lưu lại quả thật là bọn hắn buôn bán lời tùy ngươi đi yến thần tiêu hao một cái điều kiện lựa chọn lưu lại cho nàng mà nói là chuyện tốt cự tuyệt cái gì đương nhiên không tồn tại bất quá một đường thu hoạch chúng ta chia đ ề u nàng sẽ không bởi vì đối phương cương đại liền thượng thảo nịnh b ỡ loại chuyện này vẫn là trước tiên nói rõ r à n g hảo đ ế t ử linh hồn khảo v ẫ n đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình định nhân ở không bại lộ át chủ bài dưới tình huống như thế nào làm v i ệ c một bại lộ sắc ý không chết không ngừng thực lực không địch lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai ủy khuất cầu sinh nhẫn mại nhất thời quá mức nhẹ khuất không hiểu rõ l à m trí ba che giấu chính mình áp chế thù hận l ệ n h nhạt thị chi giả ngu s u n g lăng nhu cầu lớn nhất đích lợi bs đáp án thực rõ ràng không phải sao ai nói nhẹ nhàng không thông minh chúng ta thông minh đâu học bi lở tệ lì đòi ổ